Chương 551, Trận Chiến Ngũ Quân 1 Sau khi truyền đạo xong thì cả hai đường ai nấy đi. Qua vài ngày sau, Mộ Dung Nguyên Duệ xuất hiện tại bờ biển phía bắc của Hồng Hoang nơi đối diện với vực sâu Hồng Lương. Lúc này đại quân nhân đạo đã sắp xếp an vị, đại quân của tiên đạo cũng đồng thời xuất hiện trên bờ. Trước đó tạ Lưu Vân chưa gặp qua Mộ Dung Nguyên Duệ, sau khi thảo luận cùng cung chủ giao trì, chỉ đạt được hiệp ước tạm không công kích lẫn nhau. Còn về việc liên minh thì cung chủ giao trì không thể làm chủ được. Khi nhìn thấy mộ dung nguyên duệ, Tạ Lưu Vân lại lần nữa kinh ngạc, trong lòng sầu não, Tử thần ma đạo đã có chiến lực của Thiên Tôn hùng mạnh, thần niệm không thua kém gì Lữ Thuần Dương, mà mộ dung nguyên duệ của Tiên đạo đã gỡ mặt nạ thanh đồng, vậy chắc hẳn đã trở thành Thiên Tôn, chỉ có mỗi mình ông tại Quy Khư không chỉ không thu hoạch được gì, ngược lại còn làm gãy một thanh kiếm cái, tâm trạng thật sự rất tệ. Sau khi hai người gặp mặt Hàn Nguyên, Tạ Lưu Vân bắt đầu đề cập đến việc Tam đạo liên minh. Mộ Dung Nguyên Duệ mang danh chiến thần, đối với thế cục chiến tranh đương nhiên nhìn rất thấu đáo, cũng hiểu những gì Tạ Lưu Vân nói là sự thật. Nhân đạo, Ma đạo muốn bảo toàn tộc tương liệu, thứ mà Tiên đạo muốn có là núi Bất Châu, nhìn thì có vẻ không sao, nhưng núi Bất Châu này tồn tại như thánh tích của Quy Khư Hồng Hoang. Nếu không đánh cho nhân tộc Hồng Hoang tâm phục khẩu phục thì nhân tộc Hồng Hoang làm sao có thể cho phép Tiên đạo nhắm tới núi Bất Châu, và thế là Tiên đạo Nhân đạo và ma đạo đã cùng chung kẻ địch rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ có lòng liên minh, chỉ là trong tâm vẫn còn sót lại những tàn dư và khúc mắc sâu đậm đối với Thùy Họa, rồi lại nghĩ đến, lần hợp tác tại Quy Khư hôm nay chắc có lẽ là lần cuối cùng tiên đạo hợp tác với ma đạo, đợi đến khi rời khỏi Quy Khư không biết lúc nào mới có thể tương phùng. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đồng ý việc liên minh. Tiếp theo đó, tiên nhân hai đạo chia binh hai đường thẳng tiến đến lãnh địa bộ tộc Đông Di. Lúc này trong địa phận bộ tộc Đông Di, Thanh Đế đã dẫn theo 10 vạn đại quân của Mộc Tộc đến nơi, sát thần Ma Đạo Lâm Thanh Thủy cũng đã tê tựu. Bây giờ quân lực của Ma Đạo có 10 vạn đại quân Mộc Tộc, cộng thêm 1 vạn xạ thủ trong bộ tộc Đông Di, Thái Cổ Minh giới tử thần Lâm Thùy Họa làm thống soái chiến tướng cấp cao có Kim Hà, A Lê, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy, Thanh Đế, thủ lĩnh bộ lạc Mộc Tộc, tộc trưởng bộ tộc Đông Di, cùng với một số xã thủ bậc nhất trong Đông Di. Còn có các vương giả mộc tộc và các chiến binh khác, toàn bộ cộng lại có gần 50 người. Trong số đó, chiến lực của Thùy Họa thuộc Thiên Tôn Cường Thế, Thanh Đế Thọ Nguyên sắp đạt tới cảnh giới Thiên Tôn Cường Thế giờ đây đã rớt súng còn cảnh giới Thiên Tôn mà thôi, A Lê, Kim Hà cũng có chiến lực Thiên Tôn, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy, Ngạo Phong bây giờ đã tiên phong nửa bước Thiên Tôn, chiến lực của những chiến tướng khác đều vừa đạt cảnh giới nửa bước Thiên Tôn, nhìn thấy trận này, Sớm đã vượt xa tổng quân lực của Ma Đạo khi tấn công tại Âm Sơn rồi, chỉ là vẫn không thể bị được với tiên nhân hai đạo mà thôi. Tiên nhân hai đạo mỗi bên đều có 30 vạn đại quân, dù cho dưới vực sâu Hồng Lư đã tổn thất không ít trao thủ, thì mỗi nhà đều còn hơn 100 người có chiến lực nửa bước thiên tôn, tiên phong nửa bước thiên tôn vẫn còn mười mấy người. Mà ở bên ngoài quy khư, còn có hai đại quân đang ở Đông Hải tập kết, chiến lực cũng không thua kém gì trong quy khư cả. Nếu như toàn bộ đều tiến vào thì nhân tộc Quy Khư sẽ không còn chỗ dựa nào nữa, chỉ là nếu như Quy Khư xuất thế, vậy thì có nghĩa là hai bên chắc chắn sẽ phải moi sạch sẽ của cải trong thời đại mạt Pháp, thế nên họ mới không dám mạo hiểm. So với bọn họ thì ma đạo quả thực không có tư cách để tranh phong. Ưu thế của ma đạo bây giờ chính là những cao thủ siêu cấp, ví dụ như Thùy Họa có chiến lực của Thiên Tôn Cường Thế, được xưng là một bông hoa xuất chúng. A Lê chỉ thua một cái thần vị nhưng vẫn sở hữu chiến lực của thiên tôn cường thế, tiên đạo còn có mộ dung nguyên vệ, nhân đạo lại chỉ có duy nhất tạ lưu vân thuộc chiến lực thiên tôn, mà ông cũng không được tính là thiên tôn thật sự. Một vị thiên tôn cường thế đáng giá nhất, chỉ từ trong trận chiến thành thủ dương của Thùy Họa mới có thể thấy được, cho dù hiên viên đế có bày ra bao nhiêu sát cục, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh được Thùy Họa vào cảnh giới niết bàn, nếu không phải ông cùng với đại tế tư chủ tọa ra tay. Thậm chí còn không thể ngăn cản được Thùy Hòa Niết Bàn trùng sinh. Hiên viên đế và đại tế tư có chiến lực thiên tôn, còn có pháp bảo trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, chương 552, trận chiến ngũ quân, 2. Thùy Hòa đã hoàn thành lần Niết Bàn thứ 5, tiên nhân hai đạo nếu muốn giết cô ấy để ngăn cản cô ấy Niết Bàn thì ít nhất phải cần đến 5 vị chiến lực thiên tôn ra tay. Nói cách khác chính là, chỉ cần không ra khỏi quy khư thì ma đạo hiện giờ đủ sức để đối chọi với tiên nhân hai đạo. Còn cái giá phải trả cho việc giao chiến thì đối phương đều phải tự mình gánh chịu. Tiên nhân hai đạo có thể dễ dàng diệt phong đại quân ma đạo, nhưng nếu Thùy hận không chết, mọi sự tổn thất phải gánh chịu sẽ do mỗi mình cô ấy toàn bộ lấy về. Trong trận chiến phong thần năm xưa, cao thủ Thiên Tôn không dễ dàng ra tay, nguyên nhân là vì sức hủy diệt của họ quá lớn. Sau khi nhân lực ba nơi đã tập kết đầy đủ, họ đến hội họp tại chân núi ở phía tây núi Bắc Minh vào cùng một thời điểm như đã thỏa thuận. Núi Bắc Minh có diện tích rộng lớn, Hiện tại chân núi phía đông đã được chiếm giữ bởi nguyên phượng thiếu nữ thống lĩnh 10 vạn hung thú, chân núi phía nam được chia cắt giữa Bạch Đế và Hiên Viên Đế, duy nhất chỉ có chân núi phía tây do địa hình hiểm dốc nên không thể đi thẳng vào núi Bắc Minh, không ai tranh giành chiếm giữ, cho nên Liên Quân Đạo Môn chỉ đành tạm thời lựa chọn nơi này để đóng trại. Liên Quân Đạo Môn có 70 vạn binh mã, đột nhiên diễu hành vào núi Bắc Minh sẽ lập tức dẫn đến sự cảnh giác của Hiên Viên Đế, Bạch Đế, nguyên phượng thiếu nữ. Bọn họ cũng không ngờ lần này lại có nhiều thế lực nhân gian muốn xâm nhập vào Hồng Hoang đến thế, trong lòng họ bất giác liền cảm thấy nặng nề hơn vài phần. Lúc này không còn ai dám tự tiện đi vào bàn xà cốc của bộ tộc Tương Liễu nữa, trong lòng Bạch Đế và Hiên Viên Đế thậm chí còn sản sinh ra ý niệm liên minh luôn rồi. Hung thú của núi Lưu Ba do Nguyên Phượng thiếu nữ thống soái chính là kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc, binh mã ba đạo môn nhân gian lại là kẻ xâm nhập, hai bên này cũng được tính là cùng chung kẻ địch với mình rồi, nói như thế Thì giữa hai nhà đã tồn tại một nền móng đồng minh vững chắc, nghĩ đến đây, hiên viên đế nhìn xa trong rộng lập tức phái sứ giả cùng bạch đế thương lượng, mà bạch đế cũng có ý định như thế, vừa tác đã hợp, vào cùng đêm khi liên quân đạo môn tiến vào chân phía tây của núi Bắc Minh, hiên viên đế và bạch đế đã tuyên bố thành lập chiến sự đồng minh, kiên quyết nhất trí đối ngoại, bây giờ thế cục đã thay đổi, bàn xà cốc của bộ tộc tương liễu càng không dễ dàng động vào. Hai nhà quyết định giải quyết định ngoài trước rồi mới bắt đầu nghiên cứu và giải mã làm sao vây quét bộ tộc tương liễu để giành lấy bí mật bên trong quy khư. Tin tức này đối với liên quân đạo môn mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, hiên viên đế đã đồng minh với bạch đế, tổng binh lực gấp 3 lần liên minh đạo môn, tin anh chiến tướng hơn đạo môn rất nhiều. Tuy không thể tạo nên hiệu quả trấn áp, nhưng nếu buông hết toàn bộ chiến lực thì chắc chắn liên quân đạo môn sẽ thua chứ không còn gì để nghi ngờ cả, nhưng chắc chắn một điều rằng. Rất khó để tìm được thời cơ mở đầu đại chiến hồng hoang hiếm có này, bởi vì núi Bắc Minh hiện nay thuộc về Ngũ Quân Hỗn Chiến, yếu thế nhất là bàn xà Cốc, kế đó chính là Nguyên Phượng Thiếu nữ thống soái hung thú núi Lưu Ba, Hiên Viên Đế một chi, Bạch Đế một chi và Liên Quân Đạo Môn một chi. Hiên Viên Đế và Bạch Đế có sự cạnh tranh và hợp tác, nếu như hai người họ kết hợp lại đối phó với Đạo Môn Liên Quân, vậy thì đại quân hung thú của Nguyên Phượng Thiếu nữ sẽ có hai lựa chọn, một là ngồi nhìn hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Ngoài ra còn một lựa chọn chính là lén lút phục kích bàn xà cốc, trực tiếp đánh chủ ý lên bí mật của quy khư. Hai lựa chọn này đều không phải kết quả mà hiên viên đế và bạch đế mong muốn, thế trận ở núi Bắc Minh trước đó vốn đã mù mịt khó hiểu, chỉ đợi thế lực của nhân gian đến để phá giải mà thôi, nhưng đâu ai ngờ tới rằng, sau khi thế lực nhân gian nhúng tay vào thì thế cục của núi Bắc Minh càng trở nên sương mù dày đặc hơn, cứ tiếp tục như thế thì nhân tộc hồng hoang sẽ không bị tổn thất gì. Nhưng đạo môn nhân gian lại không thể như vậy, dù sao thì thời đại mạt Pháp sắp kết thúc, tin anh đạo môn đều đã có mặt tại quy khư, vậy thì người được lợi nhất chính là âm ti. Mất đi sự áp chế của đạo môn, âm ty có thể phát huy năng lực tại nhân gian rồi. Nếu như không kịp đẩy lùi kiếp nạn của nhân gian dẫn đến sự khủng hoảng cho muôn loại, không tìm được thần minh để tín ngưỡng, ác sẽ quay sang thờ phụng quỷ, cứ như thế, vận mệnh của âm ti nhất định sẽ tăng vọt. Ngược lại sẽ ác đi vận mệnh của nguyên nhà đạo môn. Vài ngày sau, trong doanh trại của mộ dung nguyên duệ, Thùy Họa, Tạ Lưu Vân cùng mộ dung nguyên duệ ba người họp mặt. Binh pháp mưu lực tôi không bằng cô, nói đi, trận chiến tại núi Bắc Minh nên đánh làm sao? Thùy Họa hỏi mộ dung nguyên duệ, Tạ Lưu Vân, thanh kiếm lục nhâm âm dương của ngươi được xưng là có thể nhìn thấy thiên cơ, chi bằng ngươi nói xem làm cách nào mới phá được cục diện ngũ quân tại núi Bắc Minh đi. Mộ dung Nguyên Duệ quay sang hỏi tạ Lưu Vân. Lâm tướng quân là phá quân ma đạo, sát phạt quả đoán, thích hợp để ra đối sách hơn. Tạ Lưu Vân lại đẩy vấn đề sang cho Thùy Họa. Nói xong, ba người đối mặt nhìn nhau, đồng loạt cạn lời. Qua một lúc sau, Thùy Họa thở dài nói một tiếng, nếu như Tuyết Dương còn ở đây thì tốt biết mấy, nhắc đến Khương Tuyết Dương, bầu không khí liền có chút bi thương. Bất luận là Tạ Lưu Vân hay Mộ Dung Nguyên Duệ đều cảm thấy tiếc nuối đối với cái chết của Khương Tuyết Dương, không biết Khương Tướng Quân khi nào mới có thể trùng sinh trở về? Tạ Lưu Vân hỏi, Tuyết Dương đến cả thức thần cũng không thể ngưng tụ, chỉ còn lại tàn dư của thần niệm trong huyền quan của Tạ Lan, muốn trùng sinh cũng phải đợi sau khi Tạ Lan trở thành thiên tôn mới có cách để phá giải, Thùy Hòa thẳng thắn không nghi kỵ gì mà đáp lời. Với tư chất của Tạ Lan, muốn trở thành thiên tôn không phải chuyện khó khăn gì. Tạ Lưu Vân nói tiếp, ha ha, đúng là không khó, nhưng nếu anh ấy chứng thiên tôn một cách mù quán, vậy thì khi ra khỏi quy khư, ma đạo của chúng tôi còn đường sống không? Thùy Hòa cười lạnh hỏi. Chương 533, Tương Liễu Đại Sa, 1 Chiến cuộc bên ngoài núi Bắc Minh rối rắm khó giải cũng chẳng thể giảm bớt phần nào áp lực cho bàn xà cốc. Hôm nay Liễu Chi Nhung đã dẫn tôi đi tế bái di cốt Tương Liễu Đại Sa, thủy tổ của tộc Tương Liễu. Di cốt của tương liễu đại xà là bí ẩn lớn nhất của tộc tương liễu. Lúc trước liễu chi nhung vẫn luôn che giấu không nói ra, hiện tại vì áp lực từ sự tồn vong của tộc nhân nên mới đặc biệt dẫn tôi đi tế bái. Thân điện của tương liễu đại xà được xây dựng ở một động huyệt vô cùng bí mật trên sườn núi, cửa vào động huyệt bị dây leo che giấu rất kỹ. Đến nơi, việc đầu tiên liễu chi nhung làm là cúi đầu tế bái bức tường đá, sau đó gạt dây leo qua một bên, khởi động cơ quan, xuất hiện một hang động vô cùng âm u mờ ấm. Vừa mới bước vào liền bị gió lạnh bên trong thổi đến cả người phát trung. Hang động vô cùng rộng lớn và sâu thăm thẳm, vừa tối đen lại còn ẩm ướt, quanh co vòng vèo cứ như đang đi trong bụng rắn. Đi được khoảng nửa canh giờ thì chúng tôi cuối cùng cũng đến đáy động đây mới thật sự là tương liễu thần điện. Thần điện có quy mô rộng rãi, trên tấm biển viết hai chữ tương liễu, hai bên cửa đều có một bức tượng điêu khắc hình đại xa. Tượng đá cao hơn 10 trường nối liền với đỉnh đồng, đại xa được điêu khắc sống động như thật. Con đại xà bên trái có đôi mắt xanh thăm thẳm, con bên phải có đôi mắt đỏ rực cháy, giống như chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào vậy, khiến người ta càng xem càng thấy kinh sợ. Liễu Chi Nhung đẩy mở cửa điện nặng nề ra, đại điện phải rộng đến trăm trượng, nhìn quy mô không biết tộc Tương Liễu đã phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết để xây dựng nên một cung điện như thế này ở nơi đây. Bên trong đại điện lại càng âm trầm u tối hơn bên ngoài, có đến mấy trăm thậm chí 1000 tượng điêu khắc bằng đá, có đủ các loại đại xà với những hình dạng khác nhau. Nửa người nửa xa, còn có cả hình người. Hình dạng của tượng xa là nằm rạp xuống đất, đầu ngẩn lên, còn nửa người nửa xa và nhân loại thì quỳ trên mặt đất. Ngay giữa đại điện, phía trước tượng đã là một hồ nước rộng khoảng 10 trượng, được bao quanh bởi một màn sương mù màu đen. Trước hồ nước có bức tượng một cô gái đang quỳ, chỉ nhìn bóng lưng kia thôi thì đã có mấy phần tương tự với Liễu Chi Nhung. Cả quãng đường đến đây, Liễu Chi Nhung không hề mở lời nói chuyện với tôi, sau khi vào thần điện, cô ấy mới nói. Hồ nước đấy gọi là hồ hy sinh, bên trong ẩn chứa lực lượng ý chí của thủy tổ tộc tương liễu. Tiếp theo, liễu chi nhung bắt đầu kể cho tôi lai lịch của tương liễu đại xa. Khi tương liễu đại xa xuất thế thì hồng hoang vẫn chưa có nhân loại, hồng hoang do yêu tộc thống trị. Sau khi nữ oa phi thăng, tương liễu đại xà tranh đoạt quyền thống trị yêu tộc với đế tuấn. Tương liễu hóa thành vạn trượng xà khu tức là thân rắn dài hơn vạn trượng, đế tuấn hóa thành liệt diễm kim ô tức là loại chim hóa thân từ mặt trời Thân thể có lửa rực cháy, sở trường của tương liễu là khống chế nước, để tuấn lại có thể thao túng lửa. Sau hảo kiếp diệt thế do tam đại thần thú hỗn động dẫn phát ra thì lần tranh đấu này của hai người lại khiến cho vạn tộc sinh linh ở Hồng Hoang bị trọng thương một lần nữa. Không biết bao nhiêu đầm nước đã bị đế tuấn đốt đến khô cạn, không biết bao nhiêu thảo nguyên bình địa bị tương liễu dẫn phát hồng thủy bao phủ. Lúc đó ngũ thần vẫn chưa xuất thế, thiên hạ chịu đủ mọi nỗi khổ do nước và lửa gây ra. Sau đó một đám thần thượng cổ trên đình không nhìn tiếp được nữa đến cung qua hoàng khuyên nữ qua đi giải quyết việc này sau khi nữ qua hạ thế lần lượt hẹn hai người đàm phán để Tuấn bị vẻ đẹp của nữ qua hấp dẫn bằng lòng thần phục nữ qua tương liễu đại xà kiệt ngạo bất Tuân đương nhiên sẽ khiến nữ qua không vừa lòng kết quả của cuộc đàm phán này chính là nữ qua và đế Tuấn liên thủ giết chết tương liễu đại xà sau khi tương liễu chết Đế Tuấn còn muốn đuổi tận giết tuyệt hậu duệ của tương liễu đại xà nhưng đã bị nữ hoa ngăn lại, lần nhập thế này của nữ hoa đã dính phải nhân quả, đương nhiên là không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa, vậy nên tộc tương liễu mới còn tồn tại. Thật ra, núi Bắc Minh này chính là nơi của tương liễu đại xà qua đời, chỉ là trải qua thương hải tan điện mà thay đổi, di cốt của tương liễu cũng đã phong hóa theo thời gian, cuối cùng chỉ còn lại một phần ý chí tàn hồn của phần đuôi rắn ở bàn xà cốc. Bàn xà cốc là đường lui cuối cùng của tộc tương liễu, nếu như không phải vì bị nhân loại bức ép đến mức quá thê thảm thì họ cũng không muốn đến đây tìm kiếm sự che chở của ý chí tương liễu đại xà, vì sao khe nước ở vực sâu bàn xà cốc có thể do thám bí mật của quy khư? Tôi hỏi. Trong đầu ngươi ngoài bí mật của quy khư ra thì không còn gì khác nữa đúng không? Liễu chi nhung liếc tôi nói, ừm, muốn bảo vệ tộc tương liễu thì cũng phải dính đến bí mật của quy khư thôi. Tôi gật đầu đáp. Chương 554, Tương liễu đại xà, 2. Khe nước ở vực sâu hình thành do một kích cuối cùng xé rách đại địa của tương liễu đại xà để lại trước khi chết, đại địa bị xé rách, nước ở biển Bắc Minh cũng theo đó mà chảy ngược vào kèm theo còn có một cổ ý chí mờ nhạt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ tiến vào, lập tức khiến đế tuấn và nữ hoa kinh sợ đến mức hoảng hốt bỏ chạy. À, tôi hiểu, đúng rồi, tượng đá hình nữ tử kia là ai? Chắc là ngươi phải đoán được rồi chứ. Liễu Yên Thạch, vợ của Cung Công? Tôi hỏi. Không sai, thật ra, rất lâu về trước, khi mà Quy Khư vẫn chưa xuất thế, Liễu Yên Thạch đã có được thần dụ của tương Liễu Đại Sa tại đây, khi đó cô ấy biết là Quy Khư sắp xuất thế rồi, thế nhân đều cho rằng Thủy Thần Cung Công nói bí mật của Quy Khư cho Liễu Yên Thạch, nhưng lại không ngờ rằng người đầu tiên biết được bí mật của Quy Khư chính là cô ấy. Liễu Chi Nhung nói, thì ra là như vậy. Chẳng cách tộc Hát Long lại cho rằng chỉ có tộc của cô mới có thể giải mã bí mật Quy Khư. Tôi nói, chúng tôi không thể giải được, đừng nói là chúng tôi, cho dù là tương liễu đại xà sống lại cũng không có tư cách nói chuyện với Quy Khư, người có thể giải mã bí mật của Quy Khư chỉ có anh thôi, Quy Khư là nhân quả của thiên đạo, chủ nhân của anh hùng chi kiếm mới có tư cách nói chuyện với Quy Khư. Liễu Chi Nhung dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với tôi, được thôi, vậy cô đưa tôi đến đây làm gì? Không phải là tôi đưa anh đến mà là tương liễu đại xà, tổ tiên của chúng tôi muốn gặp anh. Sau khi nói xong câu này, liễu chi nhung lui ra khỏi thần điện tương liễu, sau đó cửa thần điện cũng từ từ đóng lại. Tuy rằng đại điện u tối, nhưng đối với tôi mà nói lại không hề tồn tại chứng ngại thị giác, tu hành đến cảnh giới hiện tại của tôi. Chỉ cần phân ra thần niệm liền có thể cảm giác được tất cả mọi thứ xung quanh. Hiện tại, tôi đang đi trên con đường chính giữa các tượng đá, từng bước về phía hồ nước. Cuối cùng dừng lại trước mặt tượng thần của Liễu Yên Thạch, không người nói, tạ lang của ma đạo, bái kiến tiền bối. Nói xong, sương mù phía trên hồ nước bắt đầu cuồng cuộn lên, mơ hồ còn nghe thấy nước trong hồ cũng đang dâng trào theo. Theo sự biến ảo của màn sương mù đen, một hình ảnh đầu rắn do ý chí tàn hồn của Tương Liễu hóa thành xuất hiện. Đầu rắn có hình tam giác ngược, dưới cầm có râu giống như đầu rồng, trên đầu có góc. Mắt trắng cực kỳ lớn giống như bánh xe, con người đơn lập, ánh lên thần quang màu đỏ. Tôi bị tương liễu đại xa nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến nhịp tim bất giác đập nhanh, cảm giác Phật Phòng sợ hãi dần tăng lên. Thấy ngô vì sao không quỳ, một cổ thần niềm cổ xưa mênh mang mờ mịt truyền vào đáy lòng tôi. Ta gặp nữ hoa cũng sẽ không quỳ. Tôi nói, tương liễu đại xà nhiều nhất cũng chỉ cùng một cấp bậc với nữ hoa, nữ hoa tuy có thân phận là thượng cổ chi thần nhưng nói về chiến lực còn xa mới bị được với ma đạo tổ sư, huống chi hiện tại tôi lại đang là ma đạo tổ sư đương nhiệm. Đến thiên đạo còn dám đối nghịch thì ai có thể lấy thân phận để ép tôi? Nghe tôi nhắc đến nữ hoa, tương liễu đại xà rõ ràng đã nổi cơn thịnh nộ. Nữ hoa là kẻ thù đã giết chết đại xà, nhắc đến tên bà ta chính là đã phạm phải đại kỵ của tương liễu đại xà, Cho dù ngài chỉ còn lại không có bao nhiêu ý chí tàn hồn, nhưng dù sao cũng là đại năng thượng cổ, cả tòa thần điện dường như cũng chẳng chịu nổi cơn thịnh nộ của ngài. Thức thần của tôi không nhìn được mà phát run Đành chịu thôi. Đây vốn là sự nghiện ép tinh thần đến từ kẻ bề trên. Cảnh giới cách biệt quá nhiều, không phải là thứ mà tôi có thể khống chế được, nhìn thấy sự tức giận của ngài vẫn đang dần tăng lên, tôi không muốn chịu nhục, trực tiếp rút anh hùng chi kiếm ra cắm lên mặt đất, lớn tiếng nói, không phải là ta không muốn quỳ, chỉ là ngài chưa chắc đã chịu được cái quỳ của ta. Quả nhiên, anh hùng chi kiếm vừa được rút ra, cơn thịnh nộ của tương liễu đại xà đến nhanh đi cũng nhanh như thủy triều vậy. Anh hùng chi kiếm đại diện cho chủ nhân tương lai của Hồng hoang Quy Khư, chỉ cần thanh kiếm này vẫn còn trong tay tôi, thì trong Hồng hoang Quy Khư không ai có thể chịu đại lễ của tôi cả. Rất lâu sau, tương liễu đại xà phát ra một tiếng thở dài, ngữ khí hòa hoảng nói với tôi, dù cho không có anh hùng chi kiếm, chỉ dựa vào thân phận ma đạo tổ sư, ta cũng không nhận nổi đại lễ của ngươi, không biết tiền bối vì sao muốn gặp ta. Thấy ngài đã hòa hoảng ngữ khí, tôi liền thu anh hùng chi kiếm lại. Ta muốn để tộc tương liễu gia nhập Ma Đạo. Nếu như tiền bối chỉ muốn ta bảo vệ tộc tương liễu, không nhất thiết phải làm vậy. Tôi nói, cho dù không phải đệ tử Ma Đạo thì vì bí mật của Quy Khư tôi cũng nhất định phải giữ lại tộc tương liễu. Ba năm trước, khi Ma Đạo tổ sư đến Quy Khư, cứu tộc nhân của ta giữa lúc sinh tử tồn vong, lúc đấy ta đã có lòng đem tộc tương liễu phó thác cho hắn, hắn nói thời cơ chưa đến. Đợi đến khi quy khư xuất thế tự nhiên sẽ có người đến quy khư truyền giáo lý ma đạo, ta nghĩ người mà hắn nói chính là ngươi. Tương liễu đại xa chậm chậm nói, thì ra tiền bối từng gặp ma đạo tổ sư, nếu như đạo tổ đã có lời trước với tiền bối, tạ Lan nhất định sẽ không phụ sự phó thác này. Đạo tổ từ bi, vì cảm tạ ân bảo hộ của đạo tổ, ta có một vật muốn tặng. Nói xong, trong ao từ từ nổi lên một vật, vừa mới ra khỏi mặt nước, ánh sáng lập tức lưu chuyển chiếu sáng cả đại điện u tối. Đây là bảo vật gì vậy? Tô Kinh ngạc hỏi, tụ linh đang thượng cổ, chỉ cần thần niệm chưa tiêu tán liền có thể dùng vật này trùng tụ thần hồn. Chương 555, Tuyết Dương trùng sinh, 1. Linh khí ở Hồng Hoang Quy Khư vốn đã nồng đậm hơn nhân gian gấp chục lần, chúng sinh ở thượng cổ Hồng Hoang lại chưa khai hóa vậy nên linh khí ở nơi đây dồi dào đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thời thượng cổ lại có đủ các loại dị thú dù lớn hay nhỏ đều như cả một tòa núi, bởi vì mức độ linh khí nồng đậm như vậy mới có thể cung cấp đủ cho cơ thể to lớn của chúng. Một viên thường cổ tụ linh đang do tương liễu đại xạ lấy ra này đã đoạt vô tận sinh cơ của thiên địa thời thượng cổ, dùng thái sơ linh môi của hồng bạn mới nở làm thuốc dẫn, không những có thể đảo ngược sinh tử khiến người chết thành xương trắng mọc ra thịt sống lại mà cho dù chỉ còn thần niệm cũng có thể trùng tụ lại thần hồn. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà bất kỳ tiên dược linh thảo nào của đạo môn cũng có thể so sánh được, đến tụ linh đăng của cửu u nữ đế cũng khó mà được một phần của nó. Nhìn viên thượng cổ tụ linh đăng cực kỳ trân quý đang phát ra hào quang chói lọi trước mắt, trong lòng tôi ngỗ ngang trăm ngàn cảm xúc, bị kích động đến mức không nói nên lời. Khương Tuyết Dương đã từng nói, chỉ khi tôi chứng được thiên tôn rồi thì cô ấy mới có cơ hội trùng tụ thức thần, mà tôi lại vì tương lai của ma đạo mà không thể dễ dàng tấn thăng. Từ sau khi cô ấy giúp tôi dùng lực của sát phá lan tam phương tứ chính rút thanh anh hùng chi kiếm ra liền bởi vì cạn kiệt thần niệm mà lâm vào ngũ say trong huyền quang của tôi, sau lần đó tôi nhiều lần tiến vào huyền Quang cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy nữa. Nhưng mà, có được viên thượng cổ tụ linh đăng này Khương Tuyết Dương nhất định có thể bổ sung thần niệm, dựa vào viên đăng này trùng tụ thần hồn. Nguyện vọng đời này của tôi là có thể gặp lại Tuyết Dương, cái tương liễu đại xà ban cho tôi chính là một phần nhân tình nhân quả rất to lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng cảm động, hốc mắt bất tri bất giác đã ngập tràn nước mắt, hai đầu gối chầm chậm quỳ xuống đất, muốn hành đại lễ tam quỳ cửu bái với ngài, thường cổ tụ linh đang tuy rằng trân quý, nhưng cũng không đáng với đại lễ của đạo tổ. Tương liễu đại xà vội vàng lên tiếng ngăn cản, viên đăng này có thể giúp người mà tôi thật lòng yêu thương trùng tụ thần hồn, xin tiện bối cứu yên tâm nhận lễ này. Tôi nói, xem ra đạo tổ cũng giống như thánh nữ liễu yên thạch của tộc ta. Đều là người trọng tình, viên đan dược này có duyên với tình cảm. Tương liễu đại xa bùi ngùi thở dài, đợi khi tôi hành đại lễ xong, tương liễu đại xa liền nói với tôi chuyện liễu yên thạch cầu xin đan dược. Năm xưa cung công vì phẫn nộ đâm vào núi Bất Chu mà chết, liễu yên thạch đến tiền ngại cầu thường cổ tụ linh đan để giúp cung công trùng tụ thần hồn. Tuy rằng ngài có lòng muốn giúp đỡ cô ấy nhưng cũng biết chuyện này không thể làm được, sau khi bị ngài quả quyết cử tuyệt. Liệu yên thạch liền tự tử chết bên cạnh thi thể của cung công ở núi Bất Chu, trở thành nữ tử si tình nhất hồng hoang, pho tượng liệu yên thạch bên cạnh tôi, gián vẻ chính là hình ảnh cô ấy cầu xin đang dược ngày đó. Ngươi cũng không cần để trong lòng, cứ yên tâm dùng nó cứu sống người ngươi yêu là được rồi, ta không cứu cung công, bởi vì cứu cung công đồng nghĩa với việc phản nghịch lại với thiên đạo, sẽ dẫn đến tai ương diệt tộc cho tộc ta, ta chưa từng hối hận về chuyện này, tự cổ đa tình không dư hận. Hà Phương Trù Trướng Thị Thanh cuồng nói xong tôi có người vái chào bức tượng của Liễu Yên Thạch giải thích câu từ cổ Đa tình không dư hận Hà Phương Trù Trướng Thị Thanh cuồng là từ xưa đến nay người trọng tình luôn có nhiều tiếc nuối cần gì phải khiến bản thân trở nên bi thương như vậy chi bằng bỏ qua cho bản thân hưởng thụ khoảnh khắc thanh tịnh thoát tục này đi hết giải thích hành đại lễ xong tôi liền xin tương liễu đạià hộ Pháp cho tôi Tôi muốn mở huyệt thần đình thu thượng cổ tụ Linh đang vào huyền quan giúp Khương Tuyết Dương trùng tụ thần hồn. Đạo tổ cần gì phải gấp gáp như vậy, nguy cơ của bàn xà cốc vẫn chưa giải trừ. Trùng tụ thần hồn vốn chính là việc làm trái ý trời, sẽ có lượng kiếp dán xuống. Sao không để sau khi mọi chuyện kết thúc rồi tính tiếp? Tương liễu đại xà hỏi tôi. Tiền bối có chỗ không biết, chiến cục núi Bắc Minh khó giải, cuộc chiến của năm quân, chiến sự khó gỡ. Những ngày này tôi nghĩ đi nghĩ lại. Muốn phá chiến cục ở núi Bắc Minh, sợ là chỉ có thể dùng sát phá lan tam phương tứ chính một lần nữa, người mà tôi muốn cứu chính là vị tướng bày mưu tính kế của ma đạo, tham lan đương nhiệm. Tôi đáp. Tương liễu đại xà từng luận đạo với ma đạo tổ sư, biết được lai lịch của sát phá lan, nên cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đáp ứng hộ pháp giúp tôi, kiếp nạn có rất nhiều loại, trong đó lượng kiếp là cái khó tránh nhất, một khi dẫn phát, nhất định phải dùng thân thể thừa nhận. Cái gọi là lượng chính là năng lượng, sự tuần hoàng sinh tử tạo nên sự cân bằng cho sinh mệnh, nếu như sự cân bằng mất khống chế thì sẽ sinh ra lượng kiếp. Khương Tuyết Dương đã chết một lần, đến cờ chiêu hồn cũng tuyên cáo về cái chết của cô ấy, vòng tuần hoàng sinh tử thuộc về cô ấy đã kết thúc rồi, nếu như tôi giúp cô ấy dùng thần niệm trùng tụ thần hồn, chính là đang phá hoại sự cân bằng năng lượng sinh mệnh, nhất định sẽ sinh ra lượng kiếp. Chương 556, Tuyết Dương trùng sinh, 2. Lượng kiếp có lớn cũng có nhỏ, nhưng bất kể hiện tại là loại lượng kiếp nào dán xuống, tôi cũng nhất định phải làm. Hiện tại tôi xếp bằng ngồi dưới đất, tập trung tinh thần mở huyệt thần đình. Trước tiên thu thượng cổ tụ linh đang vào huyền quang, tiếp đó liền đóng thân đình lại rồi đưa thức thần nhập vào huyền quang. Huyền quang của tôi vẫn là một mảng trống rỗng, chỉ có gió và trăng, cờ chiêu hồn lạnh lẽo trầm mặt như trước. Sau khi thượng cổ tụ linh đang tiến vào huyền quang liền biến thành một cổ ánh sáng trong trẻo nhu hòa, Thức thần của tôi đứng trước cổ ánh sáng trong trễu nhu hòa này, niệm chiêu hồn chú, gọi tên Khương Tuyết Dương từng tiếng một. Theo sự triệu hoán của tôi, mảnh vỡ thần niệm của Khương Tuyết Dương theo gió bay đến, từng mảnh vỡ dung nhập vào bên trong cổ ánh sáng. Đến khi mảnh vỡ thần niệm cuối cùng nhập vào, cổ ánh sáng bắt đầu lưu động biến hóa, đồng thời hấp thụ năng lượng của gió và trăng bên trong. Tôi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên tôi, Tạ Lang. Ta quay lại rồi. Tôi vẫn không dám mở mắt, sợ tất cả những chuyện này đều là ảo giác của tôi. Đợi đến khi hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi mới mở mắt ra, nhìn thấy một Khương Tuyết Dương vừa quen thuộc vừa thân thiết, dung nhang mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ. Thượng cổ tụ Linh đang đã giúp Khương Tuyết Dương thành công trùng tụ lại thần hồn, thần hồn cô ấy hiển hóa ra vẫn là bộ dáng trước khi qua đời ở núi Thái Âm, đạo bào màu xanh, bên eo treo kiếm phong vũ. Hiện tại hai chúng tôi đều trong trạng thái thần hồn, có thể có cảm giác khi chạm vào nhau, nhìn thấy cô ấy trùng sinh, tình cảm trong lòng tôi khó mà kìm nén được, đứng lên kéo cô ấy ôm vào lòng, ôm thật chặt. Cái ông này không hề có một chút dục vọng nào, chỉ thuần khiết là ôm và trân quý, tuyết dương mới đầu vẫn chưa thích ứng, có hơi lùi bước, sau khi bị tôi ôm một hồi liền nhẹ thở dài, thân mật ôm lấy tôi, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện, quên hết tất cả mọi thứ khác. Để mặc cho sự vui sướng đến cực hạn khi gặp lại bao phủ chúng tôi, mãi đến khi cờ chiêu hồn đột nhiên lên tiếng, tướng bày mưu tính kế của ma đạo, Khương Tuyết Dương quay lại. Chúng tôi mới giật mình tỉnh lại, nhìn nhau cười rồi tách ra, Tuyết Dương, Thùy Họa cũng rất nhớ em, hiện tại em có thể ra khỏi huyền quang của anh chưa? Tôi hỏi, thân thể của em đã bị hủy ở núi Thái Âm, hồng hoang quy khư có linh khí nồng đậm vốn có thể ngưng tụ ra một cổ linh thể, nhưng mới đầu sẽ rất yếu ớt. Nếu như ra ngoài, anh phải cẩn thận bảo vệ em mới được, em đã bảo vệ anh nhiều năm như vậy, cũng nên đến lượt anh báo đáp ân sư rồi. Tạ Lan, anh cũng đã ôm em như vậy rồi, em sao có thể làm sư phụ của anh được nữa? Khương Tuyết Dương quay đầu đi hướng khác không dám nhìn tôi. Ừm, không làm sư phụ, làm vợ của anh. Tôi ôn nhu nói. Anh quên rồi sao, Thuy Họa mới là người vợ danh chính môn thuận của anh. Tạ lang em không cần bất cứ thân phận nào hết. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, nhìn thấy hai người hạnh phúc là được rồi. Không được, đừng nói anh không cho phép, Thùy Họa cũng không đồng ý đâu. Tôi nói, hiện tại nói đến vấn đề này vẫn còn sớm, nên đợi phá giải xong chiến cục ở núi Bắc Minh rồi hãy bàn. Được, thức thần của tôi trở về, vừa định mở thần đình lần nữa để thả thần hồn của Khương Tuyết Dương ra thì đột nhiên phát hiện có chuyện không đúng. Trong đại điện đất đá lộn xộn, cục đá chống đại điện cũng bị tổn hại hơn phân nữa, Tất cả những tượng đá trong điện đều bị nhiên ngã đổ rạp, trong hồ hy sinh trước mặt tôi, đầu rắn do tương liễu đại xà hiển hóa ra tuy rằng vẫn còn, nhưng mắt trắng đã ảm đạm vô sắc, pho tượng liễu yên thạch quỳ ở bên cạnh tôi đã hóa thành bột, nhìn thấy thần niệm của tương liễu đại xà vẫn còn, tôi vội vàng hỏi ngài ấy đã xảy ra chuyện gì. Kiếp nạn lần này ngươi dẫn phát chính là lượng kiếp sát thân. Tương liễu đại xà đáp, khí số của tuyết dương không bằng tôi. Giúp cô ấy trùng tu thần hùng nhiều nhất cũng chỉ tổn hại thọ nguyên của tôi, sao lại có thể sinh ra lượng kiếp sát thân? Có, lẽ là có liên quan đến việc mệnh bàn sát phá lan hình thành lại một lần nữa. Ngài ấy nói vậy tôi liền hiểu ra, thứ tôi phục sinh không chỉ là một mình Khương Tuyết Dương mà còn là gây dựng lại mệnh bàn sát phá lan một lần nữa. Ở trong vực sâu hồng lư, Khương Tuyết Dương giúp tôi rút anh hùng chi kiếm ra, đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mệnh bàn sát phá lan vốn đã nứt vỡ. Vậy nên cô ấy mới lâm vào ngủ say, mà sau khi tôi giúp cô ấy ngưng tụ thần hồn, đồng nghĩa với việc tạo ra một mệnh bàn sát phá lan hoàn toàn mới, ý chí của ta đã cạn kiệt, sinh tử hỏa phúc của tộc tương liễu toàn bộ sinh giao lại cho đạo tổ rồi. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, tôi niệm giáo lý của ma đạo trước mặt tương liễu đại xà đồng nghĩa với việc đưa ra lời hứa với ngài ấy. Chỉ cần ma đạo tổ sư này còn tồn tại thì sẽ liều chết bảo vệ mỗi một tộc nhân tộc tương liễu, đây là để báo đáp cho việc ngài ấy liều chết bảo vệ tôi khỏi lượng kiếp sát thân. Nếu như tương liễu đại xà không hao phí hết ý chí chi lực để bảo vệ thì tôi và Khương Tuyết Dương đã đồng thời bỏ mạng tại nơi này. Từ bi, từ bi, sau khi tương liễu đại xà niệm hai câu từ bi, huyển ảnh đầu rắn liền bị khí đen lút chững, chậm chậm chìm vào trong hồ nước, cũng ngay lúc này, bên trong huyền quang. Thanh âm của cờ chiêu hồn lại vang lên một lần nữa, thường cổ đại năng, tương liễu ra đi. Tôi im lặng trầm mặt hồi lâu, rồi quay người đi ra ngoài điện, đến khi tôi mang theo tâm trạng nặng nề men theo con đường dài ngoằng ngoẹo ra khỏi động tôi phát hiện tộc nhân tộc tương liễu đã quỳ đầy bên ngoài sơn cốc, mỗi người đều rơi lệ đầy mặt. Chương 557, một đóa sen xanh, một. Tương liễu đại xà, là người cùng thời với nữ hoa, chiến lực phải ở cấp bậc đạo tổ. Tuy rằng uy năng còn xa mới bằng được với Thái Cổ Nguyệt Ma, nhưng mà ý chí của Ngài ấy tiêu vong cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Lúc trước ở Đàm Cửu Long, Lưu Phong Thiên Tôn rơi xuống khiến cả đạo môn đau thương, bởi vì Thiên Tôn rất khó chứng. Mà Tương Liễu Đại xà Đại Năng Thượng Cổ với cấp bậc này, sự ra đi của Ngài ấy đại biểu cho sự tiêu vong của một thời đại. Sự cách biệt giữa Thái Cổ Thần Ma và nhân gian quá lớn, sự tiêu vong của họ không thể dẫn phát ra sự hồi đáp của nhân gian, nhưng mà Tương Liễu Đại Sa lại khác đặc biệt là ở Hồng hoang Quy Khư, ở trong lòng con cháu hậu Duệ của Ngài ấy. Sau khi ý chí của tương liễu đại xà tiêu vong, thần núi phía sau tôi truyền lại từng tiếng rầm rầm, không cần kiểm chứng tôi cũng có thể biết được, từ nay bàn xà cốc đã không còn thần điện tương liễu nữa. Những tộc nhân tộc tương liễu trước mắt cũng không thể câu thông tinh thần với tổ tiên của họ được nữa, càng không thể dâng lên tính ngưỡng cầu lấy sự che chở của tổ tiên. Mà tương liễu đại xà cũng không thể dùng thần niệm nói cho họ biết là Ngài ấy vẫn tồn tại với họ, con cháu hoa hạ có khái niệm về nguồn gốc, vậy nên một năm mới phân ra rất nhiều ngày lễ để tế bái tổ tiên. Tiết thanh minh, tiết đoan ngọ, tiết hàng thực đều có liên quan đến tế bái tổ tiên, hiện tại theo sau sự tiêu vong của tương liễu đại xà, gốc trễ của tộc tương liễu cũng đứt rồi. Họ khóc thương giống như những đứa trẻ mất đi mái ấm vậy. Trước khi tương liễu đại xa đề nghị muốn để tộc tương liễu gia nhập ma đạo, liễu chi nhung đã nhận được mệnh lệnh từ thần niệm của ngài ấy, vậy nên hiện tại toàn bộ tộc nhân tộc tương liễu đều đang nhìn tôi, ngũ hành tuy ngã nhậm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tẩn thiện ngôn. Tôi niệm lên. Đệ tử ma đạo, liễu chi nhung bái kiếm ma đạo tổ sư. Theo, lời nói của liễu chi nhung. 7.000 tộc nhân tộc tương liệu chỉnh chỉnh tề tề ý kiến tôi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ đến hồ tộc Thanh Khâu khi trước ở Hàng Hoang cảnh toàn tộc nam nữ già trẻ, bái kiến tôi hiện lên rõ mồm một trước mắt. Lúc đầu tôi dẫn theo 8.000 đệ tử hồ tộc Thanh Khâu rời khỏi Hàng Hoang trải qua trận chiến giả tiên, trận chiến núi Thái Âm, cuối cùng chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hồ tộc Thanh Khâu bản thân là Hồ Ly, khi vẫn chưa hóa hình thì là do ma đạo tổ sư truyền đạo truyền pháp cho họ khiến họ có năng lực hóa hình thành người. Vậy nên hồ tộc Thanh Khâu mới có thể bất chấp sống chết xã thân chiến đấu vì ma đạo, không cầu bất cứ hồi báo nào. Nhưng mà người họ nợ là ma đạo tổ sư năm đó chứ không phải tôi. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền tràn đầy ấy nấy, chỉ có thể lặng lẽ dơ trời chiêu hồn lên, theo con đường của ma đạo tổ sư mà tiến về phía trước. Khi mất đi lòng tin, yên lặng niềm giáo lý của ma đạo mấy lần, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, để cho tôi biết rằng tôi không hề chiến đấu một mình. Và tôi cũng không phải chiến đấu vì bản thân, mà là vì thiên hạ thương sinh. Hiện tại tôi thu nhận tộc tương liễu ngay trước trận chiến ngũ quân, không biết đợi đến khi đại chiến kết thúc, 7.000 tộc nhân tộc tương liễu này còn lại được bao nhiêu, vốn tôi chỉ cần giữ lại huyết mạch là có thể hoàn thành trách nhiệm với liễu chi nhung, nhưng hiện tại họ trở thành đệ tử ma đạo, tôi còn phải tính toán cho tương lai của họ. Nghĩ đến đây, tôi càng khát vọng trở thành chủ nhân của Hồng Hoang hơn, chỉ cần chinh phục được quy khư. Tôi mới có thể cho họ cuộc sống tốt hơn, không cần trốn trốn tránh tránh, lo trước lo sau, vì sinh tồn mà ưu sầu. Trở thành đệ tử ma đạo rồi, Liễu Chi Nhung không thể tiếp tục giấu dến bí mật của Quy Khư với tôi nữa, chỉ là trước khi trận chiến ngũ quân vẫn chưa có kết quả cuối cùng thì tôi sẽ không hỏi. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là trận chiến ngũ quân, ý chí tương liễu đã tiêu vong, mất đi sự bảo vệ của ngài ấy, chỉ dựa vào chiến lực tộc tương liễu hiện tại căn bản không thể chịu nổi một kích. Càng đừng nói đến sự sát phạt của cả một đội quân. Sau khi trấn an tộc nhân tộc tương liễu, chuyện hiện tại tôi cần làm là thả khương tuyết dương ra khỏi huyền quang và giúp cô ấy ngưng tụ linh thể. Tuy là nói linh khí ở quy khư hồng hoang rất nồng đậm, nhưng mà để ngưng tụ linh thể rồi dung nạp sinh hồn, hơn nữa còn phải khiến sinh cơ lưu chuyển. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, độ khó không hề kém cạnh với việc tôi sắc phong thần vị cho thùy họa ở thiên trì. Ở nhân gian, sinh cơ là do thiên đạo ban tặng. Ở quy khư, sinh cơ chỉ có thể dựa vào bản thân đi đoạt xá, đoạt đi một đường sinh cơ từ tự nhiên vạn vật. Một đường sinh cơ vô cùng trân quý, lúc trước Cửu lông từ Đông Hải sâu thẳm đi ngược hướng dưới đáy sông Hoàng Hà chẳng qua cũng chỉ vì cầu một đường sinh cơ cho ma đạo tổ sư trong trấn hồn quan. Chỉ có mỗi linh khí thì không thể ngưng tụ ra linh thể có thể dung nạp sinh hồn, bắt buộc phải có một đường sinh cơ đem thần hồn và linh thể liên kết chặt chẽ lại với nhau, dung hợp cùng nhau. Như vậy thì Khương Tuyết Dương mới xem như trùng sinh. Chương 558, một đóa sen xanh, 2 Nếu không thì chẳng khác nào là mượn xác hoàng hồn, giống như quỷ họa bị vậy. Tôi để liễu chi nhung triệu tập tộc nhân dựng lên tế đàn ở một chỗ cao trên bàn xà cốc, sau đó tôi bước lên tế đàn làm phép, tay cầm anh hùng chi kiếm phổ cáo chúng sinh vạn tộc, linh hồn bốn phương ở hồng hoang quy khư. Ma đạo tổ sư Tạ Lan, hôm nay lên đài làm phép, phổ cáo tứ phương, chỉ vì cầu một đường sinh cơ cho tướng bày mưu tính kế của ma đạo ta. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, hy vọng chúng sinh có lòng độ lượng, tư niệm người đang sống, cảm niệm sự bi thương của người đã chết. Nói xong lời này, tôi cắm kiếm xuống đất, lớn tiếng nói, trung ương mậu thổ chi tinh, tốc tóc quy nhập kiếm thân, lập tức liền cảm thấy có một cổ lực lượng hùng mạnh tràn vào thân kiếm, sau đó tôi rút thanh kiếm lên, hướng kiếm lên trời, miệng lớn tiếng niệm, Đông phương tứ ngã tiên thiên ớt mộc chi tinh, Bắc phương địch ngã tiên thiên quý thủy chi tinh. Nam phương tứ ngã tiên thiên ly hỏa chi tinh, Tây phương tứ ngã tiên thiên canh kim chi tinh. Tôi ở nhân gian phong thần, lấy danh nghĩa của ma đạo tổ sư có thể hiệu lệnh tứ phương, hồng hoang quy khư không tu đạo, nhưng anh hùng chi kiếm có địa vị có thể so được với ma đạo tổ sư, đủ khiến vạn tộc hồng hoang thần phục. Tới ra này, ngũ hành chi tinh ở quy khư ngay lập tức có thể cảm giác được sự hoán của anh hùng chi kiếm, cấp tốc phục lệnh khiến phong vân biến chuyển, ngũ hành chi tinh lưu chuyển lên xuống thân kiếm. Lúc thì tương sinh khi lại tương khắc, lôi đình, thiểm điện, cùng phong, bảo vũ đủ các loại thiên văn lần lượt bậy ra ở trên không trung, những cái này đều do ngũ hành chi tinh dẫn phát ra. Tộc nhân tộc tương liễu chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này bao giờ, từng người đều nghẹn hồng nhìn trân trối. Ngay khi mà đủ các loại thiên tượng trở nên yên tĩnh lại, khi mà trên thân anh hùng chi kiếm hiện ra sinh cơ, tôi liền cảm giác được có một cổ thần niệm vô cùng cường đại mạnh mẽ từ trên trời dán xuống đè lên tôi. Mơ hồ còn có ý tứ tức giận cực mãnh liệt, sự biến hóa này nằm ngoài dự đoán của tôi, dù là tôi hay Khương Tuyết Dương thì đều không thể ngờ đến ý chí của Quy Khư sẽ xuất hiện để ngăn cản. Lúc trước ở thiên trì khi tôi phong thần cho Thùy Họa thì áp lực lớn nhất là đến từ sự phẫn nộ của thiên đạo, mà hiện tại áp lực của tôi là hoàn toàn đến từ sự phẫn nộ của ý chí thế giới Quy Khư. Chỉ là tôi không thể hiểu nổi, vì sao ý chí thế giới Quy Khư không cho phép tôi cầu sinh cơ cho Khương Tuyết Dương. Lẽ nào nó cũng giống như thiên đạo, sợ lực lượng của mệnh bàn sát phá lan tam phương tứ chính, đến thiên đạo cũng phải kiên kỵ sát phá lan, tục ngữ nói rất hay, dường của bản thân há lại có thể rộng lượng nhường kẻ khác ngủ say, có lẽ nó cũng không muốn trong thế giới hồng hoang xuất hiện sự tồn tại vượt quá khống chế của nó. Tạ Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương ở trong huyền quan truyền âm cho tôi. Hiện tại cô ấy đã có thần hồn hoàn chỉnh, có thể câu thông với thức thần của tôi, Tuyết Dương. Ý chí thế giới quy khư không cho phép anh cầu sinh cơ cho em, Tạ Lan, tuyệt đối không thể đối địch với ý chí thế giới quy khư, từ bỏ đi, không có linh thể em vẫn có thể trụ tính cho ma đạo, Khương Tuyết Dương nói. Không, anh không muốn em chỉ làm một cô hồn, anh muốn thử xem, lúc trước anh vì thùy hỏa phong thần, đã cực thắng thiên đạo, chẳng lẽ ý chí thế giới quy khư còn mạnh hơn cả thiên đạo? Tôi nói. Ở bên ngoài, anh còn có khí số của ma đạo để dùng. Ở đây anh lấy gì để cược Khương Tuyết Dương hỏi. Cược chúng ta và nó có chung kẻ thù. Được thôi, anh thử đi. Khương Tuyết Dương đồng ý với quyết định của tôi, quy khư là nhân quả của thiên đạo, kẻ thù của nó đương nhiên là thiên đạo. Đường tôi đi chính là con đường của ma đạo tổ sư, thiên đạo cũng là kẻ thù của tôi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chỉ xem có tư cách làm chiến hữu của nó hay không mà thôi. Tôi hiện tại không có tư cách này nhưng mệnh bàn sát phá lan mà tôi đại biểu lại có, thật ra, tôi làm vậy không đơn giản chỉ vì có lòng dũng cảm. Liễu Chi Nhung nói, vạch trần bí mật sẽ khiến ý chí của thế giới quy khư tức giận, chỉ có đạt được sự tán thành mới có thể cứu lấy chúng sinh hồng hoang dưới lửa giận của nó. Hiện tại tôi vẫn chưa thử giải mã bí mật, nhưng hình như cũng đã chọc giận nó, sớm muộn gì cũng giận, không bằng hiện tại thử xem nó có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào. Nếu không, Vì chúng sinh hồng hoang tôi thật lòng không dám đi giải mã bí mật của Quy Khư, hiện tại trên thân kiếm, tính khí ngũ hành như nước với sữa hòa vào nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát ra sinh cơ. Mà ý chí của thế giới Quy Khư đã chú ý đến sự tồn tại của tôi, đang ở trong bóng tối tức giận nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động của tôi, giống như chỉ cần tôi dám để cho sinh cơ trên thân kiếm tách ra thì nó sẽ lập tức dán xuống vô tận sát cơ, hủy diệt tất cả sự tồn tại của tôi, tôi dơ kiếm hướng lên trời. Dùng hết tất cả dũng khí hét lớn, cửu vạn lý thương khung, thùy nhân giữ cộng. Dứt câu, màn trời tức giận, vô tận thần uy đổ xuống, cách ngàn trượng trên đầu tôi hình thành một cái xoáy đen. Vòng xoáy đen vô cùng gần, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt tôi vào trong, khiến tôi thần hồn câu diệt, tôi bình tĩnh nhìn, vẫn không chịu buông thanh kiếm trong tay xuống. Trong bóng tối cũng không biết lần dặn co này đã kéo dài bao lâu, vòng xoáy đen dần dần tiêu tán. Biến mất tâm mất dạng trả lại khoảng trời trống không lần nữa. Tôi có thể cảm giác được ý chí của thế giới quy khư vẫn chưa hề bình tĩnh lại, chỉ là nó cho phép sát phá lan có một cơ hội để chứng minh, mà trận chiến ngũ quân trước mắt chính là bài kiểm tra tốt nhất. Sau khi ý chí của thế giới quy khư rời đi, tâm niệm tôi liền chuyển động, một đóa sen xanh tách ra từ mũi kiếm, chương 559, ba người trùng phùng, một. Hoa sen xanh có ngụ ý vô cùng sâu sắc. Vốn đã có cách nói về hoa sen hóa thân, hoa sen xanh lại càng vượt trội hơn một bậc, hơn nữa hoa sen xanh rất phù hợp với khí chất của Khương Tuyết Dương, Trung Thông Ngoại Trực, Bất Mạng Bất Chi, Hương Viễn Ích Thanh, Đình Đình Tịnh Thực, Khả Viễn Quang Nhi Bất Khả Tiết Ngoạn Yên. Đây là các câu xuất phát từ bài thơ ái liên thuyết, giải nghĩa rằng, hoa sen thân rỗng, không có cạnh lá như các loại hoa khác, nhưng nó lại có thể phát triển ngay thẳng, không leo, cuốn, tràn ra xung quanh, hình thái đẹp đẽ vô cùng thanh nhã Có thể ngắm nhìn từ xa nhưng lại không thể đến gần chơi đùa. Tôi mở huyệt thần đình, thần hồn của Khương Tuyết Dương hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong hoa sen xanh, sau đó cánh hoa bắt đầu thu lại, hình thành một nụ hoa màu xanh. Sau đó có vô tận linh khí điên cùng dung nhập vào bên trong nụ hoa, đến anh hùng chi kiếm cũng bị một cảnh này làm cho rung rảy không ngừng. Theo sự dung nhập của linh khí, nụ hoa càng lúc càng lớn, từ mũi kiếm chậm rãi bay lên, không ngừng xoay chuyển trên không trung. Bầu không khí yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang nhìn vào nụ hoa sen xanh trên không trung, chờ đợi thanh âm hoa nở, cũng không biết đã qua bao lâu, nụ hoa sen xanh không còn dung nhập linh khí nữa mà bắt đầu phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. So với họ thì tôi càng kích động hơn, đóa sen xanh này là sự kinh hiển ngoại ý muốn, bởi vì chết một lần mà đạo hành của tuyết dương đã bị thụt lùi quá nhiều, nhưng nhìn thấy bên trong đóa sen xanh này ẩn chứa vô tận sinh cơ. Có lẽ tuyết dương có thể dựa vào nó đột phá cực hạn của cơ thể cũ, đạt thành tiên thể của thiên tôn. Lúc trước khi còn ở trong huyền quang, tuyết dương còn lo rằng cô ấy sẽ rất yếu ớt, hiện tại vốn không đến mức đó. Cái tôi cầu là một đường sinh cơ, cái cầu được lại là một đóa sen xanh, sinh cơ ẩn chứa bên trong đóa sen xanh này không hề ít hơn tim ma của tôi, hơn nữa đều vô cùng thuần khiết. Nhưng mà sinh cơ của tim ma là dựa vào kiên cường bất khuất còn sinh cơ của sen xanh hoàn toàn là do đạo sinh trưởng tự nhiên dưỡng thành. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là cơ duyên của Khương Tuyết Dương ở quy khư, ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh mẽ, theo thời gian lại trở nên lóa mắt. Dưới sự chói mắt của ánh sáng xanh này, từng cánh hoa của hoa sen xanh bắt đầu tách ra, đợi đến khi nụ hoa hoàn toàn nở ra, tôi nhìn thấy Khương Tuyết Dương khoanh chân ngồi giữa nụ hoa, mắt không mở ra. Hai tay tự nhiên đặt ở đầu gối, làm ra pháp tướng Ngũ Tâm Triêu Thiên. Ngũ Tâm Triêu Thiên vốn là pháp tướng mà đạo môn dùng để hấp dẫn linh khí, vừa rồi linh khí điên cùng dung nhập vào là do thần hồn của Khương Tuyết Dương dẫn đến. Trên thân cô ấy hiện hóa ra một đạo bào màu xanh, phù hợp với khí chất của cô ấy một cách hoàn hảo. Bản thân Tuyết Dương rất đẹp, chỉ là không lãnh diễm bằng thùy họa, không yêu mị bằng kim hà. Vẻ đẹp của cô ấy nằm ở trầm tỉnh, đạm bạc. Mà hiện tại trên người cô ấy lại có thêm một mùi vị mới, khiến người ta nhìn vào vạn phần đau lòng, cũng không biết là phúc phần tu mấy kiếp mới có thể khiến cho nữ tử tài giỏi nhất đạo môn chung tình với tôi. Sau khi hoa sen xanh nở, Khương Tuyết Dương không hề để cho chúng tôi đợi quá lâu, mở đôi mắt ra, nhìn khắp bốn phương, cuối cùng dìm trên người tôi, đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng từ tốn, hướng về phía tôi đi tới. Phía sau lưng cô ấy, hoa sen xanh dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất tâm mất dạng. Khương Tuyết Dương rơi xuống trước mặt tôi, cách tôi ba thước, sau đó công người hành lễ với tôi, thần sắc nghiêm cẩn nói, Tuyết Dương bái kiến đạo tổ, tôi chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên từ phương xa. Tuyết Dương, cuối cùng cô cũng quay lại rồi, quay đầu nhìn lại, Thùy Hòa hiện thân ở đỉnh một ngọn núi phía xa, sau vài lần lóe lên đã đến trước mặt chúng tôi, cô ấy đổi một bộ khải giáp hoàn toàn mới, nhìn bên ngoài thì có lẽ vẫn là do tiên đạo tặng. Chẳng qua hiện tại cũng đã bị tàn phá khắp nơi, thần niệm Phật phòng không ổn định, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương cũng đang nhìn cô ấy, khóe môi hiện lên ý cười. Thùy Hòa, bàn xà cốc bị trùng trùng điệp điệp sát cơ phong tỏa, sao em lại vào được? Tôi hỏi, nhờ thần tiễn của A Lê Tương Trợ. Sau khi Thùy Hòa kể lại tôi mới biết rõ sự tình, thì ra khi tôi lên đài làm phép cầu một đường sinh cơ cho Khương Tuyết Dương thì cô ấy... Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều đang đứng trên cao nhìn qua vậy nên họ cũng cảm nhận được dị tượng xảy ra khi tôi giúp Khương Tuyết Dương ngưng tụ linh thể. Sau đó, trên không xuất hiện ý chí thế giới quy khư, rồi đến vòng xoáy đen phía trên bàn xà cốc. Ở trong bàn xà cốc thì người có thể làm kinh động đến ý chí của thế giới quy khư chỉ có tôi, bởi vì anh hùng chi kiếm đang ở trong tay tôi. Chương 560, ba người trùng phùng, 2 Thùy Hòa để Tạ Lưu Vân dùng lục nhâm âm dương kiếm thôi diễn. Sau khi biết được vòng xoáy đen có liên quan đến chuyện Khương Tuyết Dương sống lại thì Thùy Họa không thể nào giữ bình tĩnh nữa. Lập tức phi thân xuống núi quay về trận doanh của Ma Đạo, trước tiên đem quân quyền giao lại cho Thanh Đế và Kim Hà, sau đó đi tìm A Lê. Muốn A Lê dùng thần tiễn giúp cô ấy đột phá trùng điệp sát cơ phong tỏa núi Bắc Minh để tiến về bàn xà cốc. Bàn xà cốc ở sâu trong Bắc Minh Sơn, không chỉ có nọc độc phân tán trong không khí ở Bắc Minh Sơn, mà độc trùng và mảnh thú càng khiến người ta nửa bước khó r Còn có vô số sát cơ do hiên viên đế và bạch đế bày, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đến gần. Nếu như không có A-Lê trợ giúp, chỉ dựa vào Thùy Họa một mình xông vào, không những hung hiểm vạn phần mà còn vô cùng lãng phí thời gian. Quan trọng nhất là nếu như nổi lên xung đột với hiên viên đế và bạch đế ngay lúc này thì chiến sự sẽ lập tức bị kích phát. Sau khi nghe Thùy Họa giải thích xong, A-Lê dùng mũi tên nhắm vào bàn xà cốc, bắn ra một mũi tên. Khi mũi tên Tiên Vũ Khánh Linh chưa rời cung thì Thùy Họa đã tập trung thần niệm lên nó rồi, đợi khi mũi tên phá không rời cung, Thùy Họa liền vương tay bắt lấy nó, người theo mũi tên phá không bay về phía bàn xà cốc. Mũi tên của A Lê có uy năng phá không, cũng may Thùy Họa có thân thể bất tử của tử thần, vừa rồi mới có thể chịu đựng được sự đau đớn do hư không vỡ vụn sinh ra. Cho dù là vậy thì đối với cô ấy cũng vô cùng hao phí hồn năng. Vẫn chưa đến khu vực của bàn xà cốc đã bởi vì hồn năng sắp cạn kiệt mà từ không trung rơi xuống giữa các ngọn núi. Tây lộc núi Bắc Minh cách bàn xà cốc xa nhất, thế núi lại vô cùng hiểm trở muốn đi qua khó như lên trời, hồng hoang quy khư lại không thể ngự không phi hành. Vẫn may nơi mà Thùy Họa rơi xuống đã vượt qua trùng trùng nguy cơ mà hiên viên đế và bạch đế bay ra, tiếp sau đó, Thùy Họa một đường trèo đèo lội suối, đến khi Tuyết Dương bước xuống đài hoa sen khi nãy thì mới đến nơi. Từ khi từ biệt ở núi Thái Âm. Ba người vẫn chưa từng tụ họp lại, cái chết của Tuyết Dương đã trở thành một cái gai trong lòng tôi và Thùy Hòa, hiện tại cả ba gặp lại, gặp rồi vẫn ngỡ như đang nằm mơ. Đúng như tôi dự đoán, sau khi Khương Tuyết Dương sống lại, Tu Vi chẳng những không hề bị một chút tổn hại nào mà ngược lại còn vượt xa trước kia, căn bản không cần tôi bảo vệ cô ấy. Thùy Hòa thì lại hoàn toàn khiến tôi giật mình, khi chúng tôi tách nhau ra ở pháp trận truyền tống. Cô ấy vẫn còn đang đau khổ đẻ ép không cho phá quân chi đạo viên mãn, không dám tấn thăng thiên tôn mà cô ấy hiện tại rõ ràng đã có thần niệm của chí cường thiên tôn, không hề kém cạnh so với kiếm tiên Lữ thuần dương. Về việc làm sao mà cô ấy làm được thì cô ấy không nói tôi cũng không hỏi, chuyện Kim Hà bị bắt, trận chiến thành thủ dương cũng rất lâu sau này tôi mới biết, hiện tại chuyện chúng tôi quan tâm nhất chính là trận chiến ngũ quân ở núi Bắc Minh, sau khi ý chí của tương liễu đại xà tiêu vong. Bàng Sa Cốc liền trở nên mỏng manh như quả trứng non, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đợi sau khi tôi dẫn Khương Tuyết Dương và Thùy Họa gặp tộc nhân tộc Tương Liễu thì liền quay về phòng nghiên cứu chuyện này, bắt đầu do Thùy Họa và Liễu Chi Nhung thuật lại tình hình chiến cục ở núi Bắc Minh cho Khương Tuyết Dương nghe. Tuyết Dương nghe xong bắt đầu dụng tâm yên lặng suy diễn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, tình hình chiến cục ở núi Bắc Minh hiện nay khó mà giải được, bất quá nếu như không có anh hùng chi kiến thì khó mà giải được bí mật của Quy Khư. Chúng ta trước tiên có thể rút khỏi đây, tụ hợp với liên quân đạo môn. Khương Tuyết Dương nói rất có đạo lý, hiện tại chuyện anh hùng chi kiến vẫn chưa bị lộ ra ngoài, hiện tại hiên viên đế, bạch đế, nguyên phượng thiếu nữ cả ba bên đều cho rằng bí mật của quy khư nằm trong tay tộc tương liễu. Chỉ cần chúng tôi có thể rời khỏi đây tụ hợp với liên quân đạo môn, nguy cơ của tộc tương liễu liền có thể dễ dàng giải quyết. Bàn xà cốc đã bị hiên viên đế, bạch đế, nguyên phượng thiếu nữ cả ba bên phong tỏa. Làm sao mới có thể vượt qua tai mắt của họ mà rời đi? Tôi hỏi, nếu như chỉ có ba người tôi, Thùy Họa và Tuyết Dương thì còn dễ nói, nhưng đem theo 7.000 tộc nhân tộc tương liễu, hỗn tạp nam nữ và trẻ nhân xà, dù làm thế nào cũng không thể che trời lấp biển ung dung rời đi. Đi theo lối vào khu vực sâu thăm quyên, đi đường thủy ở biển Bắc Minh. Khương Tuyết Dương nói, không được, biển Bắc Minh mai tán muôn vàng thi cốt của hải thú ở Hồng hoang Trong biển tràn ngập quán linh của hung thú, chúng ta căn bản không thể qua được. Nghe cô ấy nói xong, Liễu Chi Nhung lắc đầu nói. Trước khi lâm tướng quân đến, biển Bắc Minh đúng thật là cấm địa của sinh vật, nhưng mà hiện tại khác rồi, có cô ấy ở đây, quán linh đã không còn đáng lo nữa. Thuy họa là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, tử linh hệ hung thú có chiến lực dưới thiên tôn căng bản không thể chống lại uy áp của tử thần. Dù là chiến lực thiên tôn gặp phải cô ấy cũng chỉ có thể chạy trốn trối chết. Bởi vì Thùy Họa có hiệu quả áp chế của kẻ bề trên khi đối chiến với tử linh. Sau khi định ra việc này, Khương Tuyết Dương liền bắt đầu nghiên cứu xem làm sao để có thể tiến vào biển Bắc Minh từ vực sâu thăm uyên, bắt đầu đảo núi, chế tạo thuyền vận binh. Ba ngày sau, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi, Thùy Họa và Khương Tuyết Dương dẫn theo tộc nhân tộc tương liễu từ vực sâu thăm uyên tiến vào biển Bắc Minh. Biển Bắc Minh, nước biển đen xị như mực, trên biển dày đặt sương mù, đi ban ngày mà ngỡ như ban đêm. Tổng cộng chế tạo được 7 chiếc thuyền vận binh, dùng khóa sắt buộc chặt đầu và đuôi thuyền lại với nhau, đề phòng việc tách ra rồi bị lạc mất. Lúc này tôi và Thùy Họa đang đứng ở đầu con thuyền thứ nhất, Tuyết Dương đứng ở đuôi con thuyền cuối cùng, chậm rãi di chuyển hướng về phía Tây.